Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết Hồi 11 Khóc Mỹ Nhân Anh Hùng trúng độc vượt qua bức tường này rồi Bên ngoài còn một bức tường khác cao hơn nhiều Hoặc giả đinh điển còn nhảy lên được Chứ địch vân chẳng có cách gì vượt qua Đinh điển hắn dặn một tiếng tựa lưng vào tường bỗng nghe những tiếng xào xào giang lên, rồi đất cát rơi xuống lạ tả, gạch đá xây tường cũng tới tấp đổ xuống. Địch Vân bỗng hoa mắt lên, chàng thấy bờ tường hiện ra một chỗ thủng như hình người, dĩ nhiên không thấy đinh điển đâu nữa. Nguyên Y đã thi triển thần chiếu công tuyệt đỉnh phá tường để ra ngoài. Địch Vân Vừa kinh hải, vừa vui mừng, dội chuồn qua lỗ hỏng. Bên ngoài bờ tường là một ngõ hẻm. Đinh điển ngó chàng, dãy tay đi về phía đầu ngõ. Ra khỏi ngõ hẻm là đến đường lớn. Đinh điển dường như thuộc lòng những đường ngang ngõ tắt trong thành Kinh Châu. Y đi đến một đường phố, xuyên qua hai ngõ hẻm, tới một cửa tiệm sắt. Đinh điển dơ tay lên, đẩy đến cách một tiếng. Then cài cửa đã bị gãy rời Thợ sắt trong tiệm giật mình kinh hải Vừa nhảy vừa la "Ơ cướp cướp Đinh điện chụp lấy cổ họng gã Khẽ nói Đốt lửa lên Thợ sắt không dám trái ý Quệch lửa thắp đèn Gã thấy hai người mái tóc chùm xuống dài Mặt mũi râu ria sồm xòm Coi bộ rất hung dữ Nên gã không dám nhúc nhích Đình Điển bảo gã, mở xiềng cho chúng ta. Tên thợ sắc đoán biết hai người là trọng phạm ở nhà môn dược ngục. Nếu bẻ khóa mở xiềng cho họ mà quan nha tri cứu ra tất bị nghiêm trị, gã không khỏi ngần ngừ. Đình Điển tiện tay chụp lấy một cây sắt đường kính chừng một tấc, bẻ đánh cắt một tiếng, gãy làm hai đoạn rồi quát hỏi. Cài cổ người, liệu có cứng được như cây sắt này không? Tên thợ sắt tưởng là gặp phải ma quỷ. Gã muốn chặt một cây sắt, phải dùng đục thép búa lớn chặt lâu mới đứt. Vậy mà đến điện chỉ cất tay một cái là bẻ gãy liền. giả tỷ y bẻ cổ người thì thật là không ổn. Gã dội đáp, ờ dạ dạ. Gã lấy đục thép, búa sắt mở khóa cho đinh điển trước, rồi lại mở cho địch vân nữa. Đinh điển rút sợi dây lòi tối xuyên qua xương tỳ bà của y ra. Lúc y rút đến sợi dây lòi tối ở xương tỳ bà bả dai địch vân, thì chàng đau quá cơ hồn ngất đi. Địch vân, hai tay ôm khúc dây xiền dính đầy máu tươi, đứng trước cửa tiệm sắt. Chàng nghĩ tới bị đoạn dây này trói buộc trong ngục tối trong thời gian 5 năm cực kỳ khổ sở. Mãi đến nay, dây xiềng mới rời khỏi thân thể. Bất giác chàng vừa vui mừng vừa thương tâm không cầm được nước mắt. Chàng giấu đoạn xích sắt bên mình, theo đinh điện ra khỏi tiệm sắt. Người thợ sắt vội cầm lấy xiềng khóa mà hai người quăng lại bỏ vào lò. Hối hả quạt lửa hồng cho chảy ra. Gã sợ lưu lại chút vết tích nào là sẽ làm phiền cho gã. Địch vân thoát hỏi xiền khóa rồi, chân đi nhẹ nhàng nhưng chưa quen. Đầu nặng, chân nhẹ mấy lần suýt té nhào. Đinh điện, cất bước dẫn vàng chạy đi mỗi lúc một lẹ. Địch vân phải hối hả đi theo, vì sợ trong bóng tối mà cách xa đinh điển quá xa sẽ dễ bề lạc lỏng. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đến dưới cửa sổ đặt chậu hoa. Đinh điển ngẩng đầu lên nhìn, do dự một lúc. Địch vân thấy cửa sổ đóng chặt, trong lầu tịch mịch, không một tiếng động liền hỏi. ở tiểu, tiểu đệ lên coi trước xem thế nào. Đinh điển gật đầu Địch vân đi quanh đến cổng hậu tòa tiểu lâu Dơ tay đẩy cổng Thì thấy bên trong cài then May mà trên bức tường dây rất thấp Một cành liễu đưa ngang vào phía trong bờ tường Chàng khẽ nhảy lên một cái Nắm được cành liễu rồi lộn người tiến vào Khuôn cửa nhỏ bên trong chỉ khép hờ Địch vân đẩy cửa bước vào theo bậc thang lên lầu Trong bóng tối, chàng nghe thang lầu phát ra những tiếng kẹo kẹt rất khẽ Mà chân bước lại phù động không được dững vàng. Nguyên chàng ở trong ngục thất 5 năm, Suốt ngày đêm đi lại trong gian ngục thất Chứ không bước lên cầu thang lần nào Địch vân lên lầu rồi chút Ý lắng tai nghe Tuyệt không có một tiếng động Dưới bóng đêm lờ mờ, chàng ngó thấy mé tả có khung cửa, liền sẽ sàng cất bước tiến về phía đó. Trong phòng cả tiếng hô hấp cũng không có. Chàng thấy trên bàn có ngọn đèn cầy, liền lẹt quẹt lửa, thắp lên. Dưới ánh đèn cầy sáng tỏ, chàng lại cảm thấy nỗi thê lương tịch mịch đáng sợ. Trong nhà trống rỗng, Ngoại trừ cái bàn, cái ghế và cái giường Không còn vật gì khác Trên giường buông một tấm mùng giải trắng Trong giường để tấm chăn mỏng và cái gối đầu Bên chân giường đặt đôi giày đàn bà bằng giải xanh Chứng tỏ căn phòng này của một phụ nữ Địch vân ngơ ngát một chút Rồi qua giang phòng thứ hai Coi lại càng trống rỗng Chẳng có lấy một bộ bàn ghế Cứ tình trạng trước mắt mà nhận định thì cũng không phải là nhà mới dọn đồ đi, mà tự hồ đã lâu ngày chẳng có vật gì. Chàng theo bậc thang xuống lầu điều tra mọi chỗ, vẫn chẳng thấy bóng một người nào. Điều đó là điều bất diệu liền trở ra báo cho Đinh Điển biết. Đinh Điển hỏi Không thấy gì ư Địch vân lắc đầu Đinh điển dường như đã tiên liệu như vậy Y chẳng kinh ngạc chút nào Thủng thẳng bảo chàng Đến nơi khác coi xem Nơi khác đây là một tòa nhà lớn Cộng sân đỏ Ngoài cổng treo hai chiếc đàn lồng Trên một chiếc có đề Giang lăng phủ chính đường Còn một cái nữa viết hai chữ Lăng phủ địch vân kinh hải tự hỏi đây là là nhà ở của quan tri phủ giang lần đinh đại ca tới đây làm gì phải chặn để giết lão đinh điện nắm tay chàng không nói gì dược tường vào trong môn hộ trong lăng phủ y cũng thuộc hết xuyên thềm qua cửa tựa hồ như người trong nhà Sau khi đi qua hai dãy hành lang đến trước tòa qua sảnh, thì thấy ánh sáng lọt qua khe cửa sổ ra ngoài. Đinh điển đột nhiên người phát rung, nói huỳnh đệ, huỳnh đệ thử dạo xem coi. Địch vân thò tay đẩy cửa nhà qua sảnh, thấy ánh lửa chói mắt, hai ngọn nến trắng thấp sáng trưng đặt ở trên bàn. Nguyên đây là một tòa linh đường, Chàng chỉ sợ chạm, chạm tráng linh đường, quan tài hay người chết Bây giờ chàng ngó thấy thật Tuy chàng đã tiên liệu được tình trạng này Mà không khỏi sợ rung Lúc chàng chú ý nhìn vào linh bài Thì thấy trên đề hàng chữ Ái nữ lăn xương qua Chi linh dị Đột nhiên phía sau có tiếng gió lạch phạch Đinh điển đã chạy tới Y đứng trước linh đường ngơ ngẩn một hồi, rồi nhảy sổ đến trước bàn lớn tiếng khóc ròng. Y vừa khóc vừa la: Sương quả, sương quả, quả nhiên, quả nhiên nàng đi trước ta rồi. Trong khoảnh khắc này, đầu óc Địch Vân nảy ra rất nhiều ý nghĩ, chàng lẩm bẩm: ừ, Hành động của Đinh Đại Ca. Cổ quái, khi thấy y gục xuống bàn mà khóc, chàng liền hiểu ngay, nhưng nghĩ kỹ lại còn nhiều chỗ chưa tìm ra đáp án. Đinh điện lại chẳng kể gì đến mình là một tên tội phạm dược ngục, cũng không nghĩ tới hiện mình đang ở trong nhà quan phủ, cứ tiếp tục kêu khóc, tiếng khóc mỗi lúc một thêm lộ vẻ bi thương. Địch Vân biết là không thể khuyên giải được, đành để mặc Y gào khóc tự nhiên. Đinh Điển từ từ đứng ngay người lên, đưa tay mở tấm rèm trắng, sau rèm là một cổ quan tài. Đinh Điển ôm chặt lấy cổ quan tài, úp mặt vào tấm thiêng, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Sương qua nàng ơi, sương qua nàng ơi." Nỡ nào nàng bỏ ta đi trước Sao không kêu ta Đến gặp mặt một lần tối hậu Địch vân chợt nghe Tiếng bước chân gian lên ở ngoài cửa Hiển nhiên Có mấy người đi tới Chàng dội gọi Đại ca, có người tới đó Đinh điển kề môi vào Hôn cổ quan tài Dường như có ai đến hay không Y cũng chẳng quan tâm Bỗng thấy ánh lửa sáng rực Hai người dơ cao ngọn đuốc Tiến vào quát hỏi Ai vào đây làm nhộn thế Sau hai người này Là một hán tử trung niên Lối năm mươi tuổi Y phục rất sang trọng vẻ mặt rất tình lành Y nhìn địch vân Người là ai Đến đây làm chi Địch vân trong lòng phấn khích hỏi lại Người, người là ai? Đến đây làm chi? Người cầm bó đuốc lớn tiếng quát Tên tiểu tắc kia Vị này là lăng đại nhân trì phủ gian lăng Nửa đêm người đến đây mà còn bướng bỉnh Sao không quỳ xuống? Địch vân cười lạc không nói gì Đinh điển lau nước mắt rồi hỏi Sương qua ta thế hôm nào Y mất bệnh gì Địch vân nghe y hỏi Một cách bình tĩnh Không khỏi lấy làm kỳ Lăng phụ, lăng tri phụ liếc mắt nhìn y một cái Rồi đáp Ủa Tà tướng là ai Tè ra là đình đại hiệp Tiểu nữ bất hạnh qua đời Lại được đại hiệp đến giết Khiến kẻ còn người mất Cũng đồng hoàng cảm. Tiểu nữ hòa đời đã nằm bữa, thầy lang cũng không nhận ra được bệnh chứng gì, chỉ nói là bị quất kết không tiêu giải được. Đinh Điển hằng học nói: Thế là các hạ mãn nguyện. Lăng tri phủ thở dài đáp: hay đình đại hiệp, đại hiệp vẫn cố chấp. Nếu nói sớm ra. Cô nhiên tiểu nữ không đến nỗi bị Đại Hiệp làm cho uống mặn. Giữa ta và Đại Hiệp cũng thành cha vợ chàng trế. Thì hay biết chừng nào? Đinh điện lớn tiếng hỏi. Các hạ, các hạ bảo sương hòa do Tài hạ làm chết. Chứ không phải chính các hạ đã hại nàng. Y tiến lại một bước, mắt lộ hung quang. Lăng tri phủ vẫn bình tĩnh lắc đầu, đáp. Việc đã đến thế này, còn nói gì nữa? Lặng xương hoa con ơi, con ở dưới suối dạng. Nhất định trách già già, không thể tình cho. Lão vừa nói vừa đi tới trước linh bài, dơ tay lên gạt lệ. Đinh điện hằng học nói Nếu này Tài hạ giết các hạ Thì lăng xương qua Ở cấu tuyển Nhất định căm hận tài hạ Lăng thoái tư Vì nể mặt lệnh tiền nữ Nên các hạ đầy đọa ta Bảy năm trời Tài hạ cũng không kể đến nữa Nhưng từ nay trở đi Các hạ còn gây sự Thì đừng trách Đình mổ vô tình Địch quỳnh đệ Chúng ta đi thôi Lăng tri phổ buôn tiếng thở dài Nói định Đại Hiệp Này chúng ta đi đến kết quả này Đại Hiệp Có được lợi gì không Đinh điện đáp Những lúc đêm khuya thành gián Các hạ dắt tài lên tráng Nghĩ coi có hổ thẹn không Các hạ Vì tham đồ cúng liên thành quyết gì đó Mà làm chết lệnh ái Lăng Tri Phủ nói Đình Đại Hiệp Đại Hiệp khoảng rồi hãy đi Đại Hiệp hãy nói rõ Phò kiếm quyết đó ở đâu Lão Phù sẽ tặng thuốc giải Để khỏi uống mạng Đinh điện giật mình kinh hải hỏi Thuốc giải thuốc giải gì? giữa lúc ấy, y cảm thấy mặt mũi môi miệng cứng nhắc, cả bàn tay cũng tê dại, liền biết là trúng phải kịch độc. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã trúng độc trong trường hợp nào. lăng tri phủ đáp: lão phù sợ có kẻ bất tiếu mở quan làm nhục đến sự trọng trang của nữ nhi, nên Đinh điển lập tức tỉnh ngộ, tức giận, nói Các hạ, đồ độc dược, dạo nắp quan tài ư Lăng thoái từ Các hạ, thật là tàn độc Y tôn mình nhảy lên, phóng trưởng đánh tới Không ngờ chất độc cực kỳ lợi hại Chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho tiêu công bài cốt Không phát huy thần chiếu công được nữa Lăng tri phủ tức lăng thoái tư nghiêng mình né tránh, thân pháp cực kỳ mâu lẻ. Ngoài cửa lại thêm bốn hán tử tiến vào, tay cầm đao kiếm, đồng thời tấn công đinh Điển. Địch Vân thấy thế liền biết võ công bốn người này rất cao thâm. Đinh Điển phóng cước đá người mé tả, phát cước này đáng lý phương vị rất chuẩn đích, nhất định đá bắn được thanh đao ở trong tay người đó. Không ngờ chân y dung ra nửa dời, đột nhiên kinh lực mất hết rồi đình trệ lại. Nguyên chất độc đã truyền xuống đến chân, người kia xoay sống đao lại, ghè xương chân đinh điển đánh chát một tiếng, lập tức chân y bị gãy nát, người té lăn xuống đất. Địch Vân kinh hãi, quang mang, không kịp nghĩ gì nữa, tung mình nhảy giọt về phía Lăng Thoái Tư, chàng tính rằng Chỉ có cách quy hiếp lão mới cứu được đinh điển. Ngờ đâu, lăng thoái tư, dung tay trái, chênh chết, phóng ra một trưởng, đánh vào trước ngực chàng. Thủ pháp và kinh lực của lão đều vào hạng thượng thừa. Địch vân chẳng kể gì đến tánh mạng, chàng không đón đỡ, dẫn nhảy sổ về phía trước. Lần thoái từ thấy phát trưởng của mình hiển nhiên đánh trúng trước ngực đối phương mà chàng không lý gì đến. Lão không hiểu chàng đã mặc ô tầm giáp hộ thân, lại tưởng là võ công chàng rất đổi cao thâm. Trong lúc hoàng mang lão bị tay trái địch dân nắm trúng quyệt đảng trung ở trước ngực. Địch vân đánh một đòn đắc thủ rồi cúi xuống cổng đinh điển lên lưng tay trái chàng dẫn nắm giữ quyệt trọng yếu trước ngực lăn thoái tư. Bốn tên hán tử trong lòng quý kỵ, không dám tiếng vào, chỉ quát mắng ôm xòm. Đinh điển hô, liền bó đuốc đi, và thổi tắt cả đèn nến. Hán tử cầm đuốc không dám trái lệnh, phải làm theo, trong nhà lên đường liền tối mò. Địch vân một tay nắm trước ngực lăng thoái tư Còn một tay giữ đinh điển trên lưng rảo bước đi ra Đinh điển trỏ đường lối Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã tới cửa giường qua Địch vân đá vào cánh cửa gỗ mở ra Không hiểu một luồng đại lực từ đâu kéo đến Chàng dung quyền đánh mạnh một thòi vào quyệt đảng trung trên người lăng thoái tư Rồi cổng đinh điển chài trốn Bước cao bước thấp Chàng chạy trong bóng tối như người phát điên lần thoái từ tiên liệu đinh điển Thế nào cũng đến khóc lóc trước linh đài Và đã mai phục cao thủ Nhưng tình cờ sai một nước Là không tính đến còn có người trợ thủ cho y Địch vân khổ luyện thần chiếu công đã hai năm nay Tuy chưa thành tựu gì mấy Nhưng nội lực chàng không phải tầm thường Chàng đánh một quyền liều mạng trúng quyệt đảng trung đối phương. Lăng thoái tư rú lên một tiếng ngã ngửa về phía sau. Bọn thủ hạ của lão cùng võ sư trong lúc hoàng mang, dội vàng súng vào cứu lão, chẳng ai nghĩ đến việc rượt theo đinh điển và địch vân. Chân tay đinh điển mỗi lúc một cứng đơ, nhưng thần trí rất tỉnh táo lại thuộc hết mọi đường lối trong thành gian lăng, không ngớt chỉ điểm cho địch vân. Chẳng bao lâu, hai người đã xa rời nơi nhiệt náo tới một khu giường bỏ quan. Đinh điển họ nói, Nhất định, lăng trì phủ hạ lệnh canh giữ cổng thành, điều trả nghiêm mật. Chúng ta hãy ẩn nấp một lúc rồi sẽ tính địch văn nhẹ nhàng đặt y xuống gốc cây mai hỏi đinh đại ca đại đại ca chúng phải chất độc gì giải cứu bằng cách nào đinh điện thở dài gượng cười đáp không beth rồi đây là chất kịch độc phật tòa kim liên trong thiên hạ không có thuốc nào giải cứu chống được khắc nào hay khắc ấy Địch Vân giật mình kinh hãi, tưởng chừng như té xuống hố băng, chàng hốt hoảng hỏi: "Ơ sao đại ca, đại ca nói giỡn chăng?" Nhưng thanh âm chàng run rẩy, hiển nhiên chàng biết Đinh Điển không nói giỡn. Đinh Điển cười khanh khách đáp: "Giật độc Phật tòa kim liên của Lăng Thoái từ Kêu bạn để tam độc dược trong thiên hạ Quả nhiên danh bất hư truyền Đã hắn khen cho lão Nhấn nại chờ bảy năm Này mới dùng đến Địch Vân vội nói Đình đại ca Đại ca, đại ca bất tất phải thương tâm Non xanh còn đó Hỡi ơi chuyện đàn bà Tiểu đệ, tiểu đệ cũng giống thế Đại ca hãy nghĩ cách giải độc rồi sẽ tính. Tiêu đệ đi lấy nước về rửa cho đại ca. Lòng chàng rất đổi bồn chồn, câu nọ dằn câu kia hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Đinh điển lắc đầu đáp. Dù ích, trúng độc Phật tòa kim liên, mà dùng nước rửa là da thịt sưng dù lên, và... Hổ nát ngay, Cái chết lại càng tham hại. Địch huynh đệ, Ta, Ta có nhiều điều, Muốn nói với huynh đệ. Địch, Vậy địch huynh đệ, Đừng hoang mang, Rối loạn, Khiến cho ta bỏ sót những điều khẩn yếu. Thời vợ chẳng còn được bao nhiêu. Huynh đệ, Hãy ngồi yên lặng xuống đây Để chờ ta nói hết Chứ đừng ngắt lời Địch vân đành ngồi xuống bên y Nhưng chàng còn yên tĩnh làm sao được Đinh điển nói một cách rất bình tĩnh tựa hồ kể chuyện người khác Chẳng có liên quan gì đến mình Ta là người ở kinh môn Dòng dõi võ lâm thế già Gia phụ quy danh lừng lẫy ở dùng lưỡng hồ Ta học gió công cũng khá lắm Ngoài môn học gia truyền Còn bái hai vị sư phụ Hồi nhỏ tuổi thích can thiệp vào chuyện bất bình Rồi cũng có chút tiến tâm Đây là việc mười lăm năm trước Ta ngồi thuyền xuống tứ xuyên Sau khi thuyền ra khỏi tam giáp, đậu ở tam đấu bình, tối hôm ấy, ta ngồi trong thuyền, bỗng nghe trên bờ có tiếng đánh nhau. Bạn tích, tính thích gió nghệ, ta dĩ nhiên rất quan tâm, liền thò đầu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Đêm hôm ấy, trên trời trăng tỏ Ta nhìn rõ ba người đang dây đánh một lão già Ba người này đều là những dân vật nổi danh võ lầm Tại dùng lưỡng hồ Và ta đều quen cả Một người là ngũ dân thủ dạng chấn sơn Địch văn nghe tới đây không nhìn được la lên Ủa, té ra, té ra là dạng sư bá Đinh điện kể tiếp, người thứ hai là lục địa thần lông, ngôn đạt bình. Địch vân lại nói, ở đây là nhị sư bá, nhưng tiểu đệ chưa được gặp lão nhân gia lần nào. Đinh điện kể tiếp, người thứ ba sử một thanh trường kiếm, thần thủ rất màu lẹ. Đó là thiết tỏa hoành giang thích trường Pháp Địch văn nhảy bổ lên là đó là gia sư Đinh điển nói tiếp Ta đã được gặp dạng chấn sờn mấy lần Võ công lão không đến nỗi kém cõi Bà dị sư huynh đệ này Liên thủ cầm địch Đã nắm chắc phần thắng Ta lại nhìn lão già, thấy sao lưng bị thương không ngớt chảy máu. Lão không mang bình khí, dùng hai tay không chống đối ba người. Nhưng võ công lão, so với bọn dạng chấn sờn, còn cao thâm hơn nhiều. Ba người kia không dám sấn vào gần bên lão. Ta càng nghĩ, càng lấy làm bất bình. Lại thấy bọn dạng chấn sơn sự toàn những chiêu sát thủ Hiện nhiên muốn đưa lão già vào đất chết Bà người kia hành động như vậy Thật chẳng hoàng minh chính đại chút nào Nhưng ta không dám lên tiếng Sợ bọn họ phát giác Thì mầm quả không phải nhỏ Vì những chuyện thù hẳn chém giết nhau kiểu này trên chúng giàn hộ mà bị người ta ngó thấy thường họ giết đi để bịt miệng cuộc đấu kéo dài khá lâu lưng lão già mỗi lúc một chảy nhiều máu sắp không chống cự được nữa rồi đột nhiên có tiếng là được rồi ta giao cho bọn ngươi lão già thò tay vào bọc để sợ vật gì Bọn dạng chấn sơn ba người Liền sông lại Dường như sợ Kẻ khác tranh mất Đột nhiên Lão vua già dùng sông chướng đẩy ra Ba người Bị chấn lực bức bách Phải lùi lại Lão già xoay mình chạy nhanh Nhảy tòm xuống sông Khúc sông này Từ Nam Giáp chạy xuống Nước sông Ở tam đấu bình chảy xiết Chỉ trong nhảy mắt, lão già đã mất hút, nhưng lên sự chưa chịu bỏ. Lão nhảy xuống thuyền tà, nhổ cây xào tre, khu mò loan lên ở giữa sông một lúc hồi. Bà lão này bất tử được lão già kia, đáng lẽ hoàng hỷ thì phải, nhưng vẽ mặt cả bà coi mà phát khiếp. Ta không dám ngó nhiều Trông chăng kính đi Giang giẵn Nghe bọn họ tranh luận Dường như quán hận lẫn nhau Sao ta biết ba người bỏ đi xa rồi Mới dám ngồi dậy bảo nghe xào công Úi một tiếng Rồi la quán ở có, có thủy quỷ, có thủy quỷ Đến đây Đã hết hồi mười một Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, hồi 12. Thiên Tịnh Sử của kẻ yêu hoa. Ta ngoảnh đầu lại coi thì thấy một người ước đầm địa nằm phục trên sạp thuyền, chính là lão già kia. Nguyền lão nhảy xuống nước chồm vào dưới gầm thuyền, dùng thân pháp đại lực ưng trảo thủ. Giáng mình vào đó, lại ngừng hô hấp. Lão chờ địch nhân bỏ đi rồi, mới bỏ ra. Ta dội đỡ lão vào trong thuyền, thì lão chỉ còn thòi thớp thở, không nói nên lời. Ta tự nghĩ, bọn dạng chân sờn, chưa chịu cam tâm. Nhất định họ đi dọ xuống hạ lưu, để... Đón sát lão già Ta nói lòng nghĩa hiệp Muốn cứu mạng lão Liền bảo nhà đò Lập tức khai thuyền Đi ngược dòng sông Trở về phía tàm giáp Dĩ nhiên nhà đò không thích Vì giữa lúc nửa đêm Không có thuyền phù Mà cho thuyền đi ngược dòng Không phải chuyện dễ dàng Nhưng có tiền, mua tiền cũng được. Ta trả nhiều tiền, nhà đỏ liền ưng chịu ngay. Bên mình ta có mang theo thuốc giấu, liền trị thương cho lão. Nhưng vết kiếm thương sau lưng lão rất sâu, xuyên vào tới phổi, không chưa khỏi được. Ta chỉ biết làm cho hết sức, cũng không hỏi gì lão. Dọc đường, ta mua rượu thịt, cho lão uống. Ta thấy võ công lão nhảy xuống sông trường giang, chuồng vào dưới gầm thuyền, thì nguyên bản lãnh và kiến thức này cũng đủ khiến cho ta liều mình vì lão. Đinh Điển ngừng lại một chút rồi kể tiếp. Sau bà ngày điều trị, lão hỏi họ tên ta, rồi nhàn nhõn cười nói. Hơ, hơ, <cười> hay lắm, hay lắm Lão rút trong bọc ra một gói giấy dầu đưa cho ta Ta hỏi lão Thần nhân của lão trưởng ở đâu? Giảng bối quyết tìm đến nơi để đưa cho họ Lão già hỏi lại Đại Hiệp, có biết lão phù là ai không? Ta đáp Giảng bối Không biết Lão tự giới thiệu Lão phù Là mai niệm xanh Ta nghe nói Giật mình kinh hãi Y thấy địch vân Vẫn thản nhiên liền hỏi Sao Quỳnh đệ Không lấy làm kỳ ư Hay quỳnh đệ không biết Mai niệm xanh là ai Lão chính là Thiết cốt mặt ngạc Mai niêm xanh đó Quỳnh đệ không biết thật ư Địch văn lắc đầu Đáp Tiểu đệ chưa từng nghe ai nói Tới danh tự này Đinh điển cười khẳng khạch Nói <cười> Phải rồi Dĩ nhiên lệnh sư Không cho quỳnh đệ biết Thiết cốt mặt ngạc Mai niêm xanh Là bậc tiền bối gió lâm Nối danh ở tường trùng Lão có ba người đệ tử Đại đệ tử Tình gọi dạng chấn sờ Nhi đệ tử là ngôn đạt bình tam đệ tử là Địch vân hỏi sen dào đinh, đinh đại ca Đại ca bảo sao Đinh điển đáp tam sư đệ tử là thích trường phát Khi ta nghe Lão Tư Sơn là mai niêm sanh Cũng kinh ngạc chẳng kém gì huynh đệ lúc này chỉnh mắt ta Trông thấy cuộc ác đấu lúc đêm khuya trăng tỏ Ở bên bờ sông Lại nhìn rõ ba vị sư huynh đệ dạng chấn sơn Cùng ra tay tàn độc Nên càng kinh hãi hơn cả huynh đệ nữa Rồi y kể tiếp mày lão tiền sinh nhìn ta gượng cười lắc đầu nói tên tam đạo đồ đệ của lão Phụ lời hay nhất hăng nhân lúc lão Phụ chưa kịp đề phòng phóng kiếm đâm vào lưng nên lão Phụ bắt buộc phải nhảy xuống sông để trốn tránh địch vân giọng nói run run hỏi sao Có thật, có thật giả sư đã đồng thủ không? Đinh điển kể tiếp Ta không biết nói gì để an ủi lão Chỉ nghĩ thầm trong bụng Bốn thầy trò nhà này trở mặt thành thù thật phải có nguyên nhân rất trọng đại Ta là người ngoài Tuy đậm tính hiếu kỳ mà không tiện hỏi Mai lão tiền sinh lại nói trên đời lão phu chỉ có ba tên đồ đây là thân nhân bọn chúng chỉ vì muốn đoạt một phò kiếm phổ mà cá gạn hành thích sư phụ ha bọn đồ đây ngoan ngoan kia các người đoạt kiếm phổ rồi đáng tiếc là không có kiếm quyết Thì làm thế nào, làm thế nào được liền thành kiếm pháp Tùy thần diệu vô cùng, nhưng nhưng bằng thần chiếu công thế nào được Bộ thần chiếu kinh đó Lão Phụ xin tặng Đại Hiệp Đại Hiệp ráng mà luyện cho đến nơi Thì quy lực hiệu đại vô cùng. Nhưng đại hiệp nên nhớ, Chờ có chuyện cho bọn giặc cướp. Đinh điển kể tiếp, Do đó, Mà ta có phò thần chiếu kinh, mày lão tiền sinh nói được bấy nhiêu, Rồi chỉ sống thêm hai giờ nữa là chết. Ta đem đi, Thì thể lão an táng ở bờ sông, cạnh núi du giáp Khi đó, ta hoàn toàn không hiểu sự gì về sự quan hệ trọng đại của liên thành quyết và tưởng và tưởng sở dĩ bọn họ tranh đoạt nhau một bộ kiếm pháp trong bản môn chỉ vì muốn giữ cho được bí ẩn. Ta liền dẫn bia trước mộ Mài lão tiên sinh Trên bia khắc một hàng chữ Lưỡng hồ đại hiệp Mài niệm sanh Tiên sinh chi mộ Ngờ đâu Tấm bia mộ này Lại gây cho ta Không biết bao nhiêu Chuyện phiền não. Con người do manh mối tấm bia Hỡi trà thợ đá thuyền phù để khám phá ra người bia là ta. Họ đoán rằng ta đã mai tán mài lão tiền sinh thì những gì tiền sinh đem theo trong mình 10 phần có đến 8 đều lọt vào tay ta. Không đầy 3 tháng Một vị hào khách giang hồ, Tìm đến nhà. Người này rất lễ đổ, Úp mở đăng đò hoài, Sao mới thổ lộ đến tiệm ta, Vì mục đích gì? Y bảo có một tấm địa đồ, Về đại bảo tàng ở trong tài, Mài lão tiên sinh, Mà y chắc là ta nắm được, Y sinh ta lấy ra còi để cùng nhau nghiên cứu. Nếu tìm thấy bảo tàng thì ta lấy bảy phần còn y ba phần. Ta nghĩ rằng mai lão tiên sinh giao cho ta một phò bí lục về nội công thượng thừa và mấy câu kiếm quyết về liên thành quyết gì đó. Nhưng bất quá chỉ là mấy con số. Ngoài ra không còn gì nữa Làm gì có địa đồ về bảo tàng Ta nói thật cho gã kia nghe Nhưng y nhất định không tin Yêu cầu ta đưa gió công bí quyết cho y coi Lúc mai lão tiền sinh giao bí lục cho ta Đã ân cần dặn báo Chớ có truyền lầm cho bọn giặc cướp Dĩ nhiên ta không chịu đưa ra Người kia hầm hực bỏ đi Không quá đầy ba bữa Nửa đêm y lại lần đến nhà ta Gây cuộc đồng thủ Y bị thương ở bã dài Phải rút lui vụ này đồng đại ra ngoài Số người đến phỏng vấn Mỗi ngày một nhiều, Thật phiền phức cho ta quá Sao cả dạng chấn sơn cũng đến Ta thấy không thể ở lại kinh môn được nữa, chỉ còn đường bỏ đi tìm nơi mài dành ẩn tính. Ta đi thật xa, ra ngoài quan ải, làm nghề buôn bán trâu bò ở một trường để sinh nhai. Qua năm, năm sáu năm, ta không nghe thấy phong thanh gì nữa, nhớ tới quê nhà, liền cải trang trở về kinh môn xem sao. Ngờ đâu, nhà mình đã bị thiêu rồi. Mày mà chẳng có thân nhân nào, nên cũng không bận biểu gì nữa. Đinh Điển kể xong lai lịch thần chiếu kinh, Địch Vân trong lòng rất hồ đồ, không tin cũng không được, vì Đinh Điển trước nay chẳng hề nói dối bao giờ. Huống chi Giữa y với chàng tình thân như cốt nhục Y bịa chuyện lừa gạt chàng để làm gì Mà tin lời y thì chẳng lẽ Một vị sư phụ thành thật trung hậu của chàng Lại là con người nham hiểm tàn độc đến thế Địch vân thấy già mặt địch Đinh điển không ngớt co giảng Xem chừng chất độc đã lan tới nơi Chàng liền nói Ờ đinh đại ca Câu chuyện giữa thái sư phụ của tiểu đệ Chúng ta chưa cần điều tra dối Đại ca thử nghĩ xem Có cách gì trị được chất độc trong mình đại ca Là điều khẩn yếu Đinh điển lắc đầu đáp Ta đã bảo quỳnh đệ Hãy lặng lặng nghe ta nói hết lời Chứ đừng xen vào Rồi y kể tiếp Đầy Là việc hơn 8 năm về trước Dạo thương tuần tháng 9 Ta đang ở hán khẩu Đem ít nhân sâm Từ hoàng ngoại Đưa về bán cho tiệm thuốc Chủ tiệm là người Rất phong nhã Mùa bán xong rồi Mời ta đi côi hội Qua cúc ở hán khẩu Trong cúc hoa hội này Thật chẳng thiếu gì Các loại hoa quý về Hoàng Cúc Có đủ loại kinh thược dược Quỳnh hạt linh Bảo quân trì Ngư bào hoàng Kinh khổng tước Khắc kim trảng Hoành vũ hoàng Bạch Cúc Con nguyệt hạ bạch Ngọc mẫu đờn Ngọc bảo tướng Ngọc linh lung Nhất đoàn tuyết Điều thuyền bái nguyệt Đòa thái dịch liền Tử Cúc Có Bích Hà Giang Hà Sông Phi Yến Tiễn Hà Tiêu Tử Ngọc Liên Tử Hà Bôi Mã Não Bạn Tử là Tán Hồng Cúc Có Mỹ Nhân Hồng Hải Nhân Hồng túy Quý Phi tú Phụ Dung Yên Chi Hương Cẩm Lệ Chi Hạt Đính Hồng Màu Hồng Lạc Có Phật Kiến Tiếu, Hồng Phấn Đoạn, Đạo Hoa Cúc, Tây Thi Phấn, Thắng Bài Đạo, Ngọc lầu Xuân. đình điển đem những loài Hoa Cúc nhất nhất kể ra trờn như cháu chảy, chẳng khác gì những chiêu thức võ công đã luyện tập thành thuộc. Ban đầu Địch Vân cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau chàng nghĩ tới Đinh Đại Ca là người yêu hoa, nên Lăng Tiểu Thư không ngớt đặt chậu hoa tươi trên thành cửa sổ để y thưởng hoạn, thì dù hắn thuộc lòng những tên các loại hoa cúc cũng chẳng có chi là lạ. Lúc Đinh Điện kể tên các thứ hoa cúc, khóe miệng chừng lộ một nụ cười, thần sắc rất nhu hòa, Y thủng thỉnh kể tiếp. Ta vừa coi vừa tán thưởng, kể đến thứ cúc nào, ta lại phê bình ưu điểm và liệt điểm về thứ hoa đó. Cuộc thưởng ngoạn xong rồi, lúc sắp ra khỏi hoa viên, ta nói: Cúc hoa hồi này đang kể là một sự thịnh sự hiếm có kỳ tiếc một điều là thiếu giống lục cúc. Bỗng nghe thanh âm một vị tiểu cô nương ở phía sau cất lên. "Tiểu thư ơi, người này có biết đến lục cúc qua những loại xuân thủy bích ba lục ngọc như ý ở nhà ta thì người thường kiếm đâu được." Ta quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ cốt cách thanh tú Đầy vẻ thoát tục tà thứ ngoạn Qua cúc Nàng mặc tấm áo màu vàng lợt Thật là con người Thanh đạm như cúc Trong đời ta Chưa được thấy một vị cô nương nào Mà thanh nhã Diễm lệ đến thế Bên cạnh nàng Là một tên nhà hoàng Dị tiểu thư Thấy ta chú ý nhìn nàng Mặt hơi đỏ lên Nàng khẽ nói: xin lỗi tiên sinh, miễn trách cho con tiểu nhà đầu này buộc miệng nói quan Ta đứng thùng mặt ra, không thốt nên lời. Ta thấy nàng ra khỏi giường qua, mà mình vẫn ngơ ngác. Bỗng nghe chủ nhân tìm thuốc nói: ờ, cô đó là tiểu thư nhà lăng hằng lâm ở gió xương. Cô ta là một mỹ nhân nổi tiếng Ở miền gió Hán này Qua cỏ trong nhà cô Ít nơi bị kịp Ta ra khỏi giường qua Chia tay chủ nhân tiệm thuốc Trở về khách điếm Trong lòng ta Ngoài gì lăng tiểu thư kia Không còn ý niệm gì nữa Chiều hôm ấy Ta qua sông đến võ sương Hỏi đường lối tới phủ Hà lăng hàng lâm đến nơi rồi tự nhiên dạo bái phỏng là đường đột quá ta ở ngoài cổng phủ đi lui đi tới ngoài cổng chỉ có mấy đứa trẻ nít chơi đùa trong lòng ta hồi hộp nửa phần sợ hãi nửa phần vui mừng có lúc mình tự mắc mình là nên chết đi ngày đó Tuổi ta không còn nhỏ nữa, nhưng ban đầu rớt vào lưới tình, thì chẳng khác gì một đứa trẻ nít ngây ngô Đinh điển nói tới đây, mắt lộ ra những tia kỳ quan, hiển nhiên trong lòng rất hứng thú. Địch vân lại cảm thấy mối sợ hãi, không hiểu gì đâu. Chàng chỉ lo thể lực y đột nhiên không chống nổi, thì làm thế nào? Chàng liền nói, đình đại ca Đại ca hãy yên tĩnh một Nghỉ một lúc Tiểu đệ đi kiếm thầy làng coi xem Chưa chắc thường thế của đại ca Đã thành bất trị Dứt lời chàng đứng dậy toàn đi Đinh điện nắm tay áo chàng Kéo lại hỏi Hình dáng chúng ta thế này Đi kiếm thầy làng Là không phải Đi tìm cái chết ư Y dừng lại một chút Rồi thở dài nói Hey, địch huỳnh đệ hôm ấy huỳnh đệ nghe tin sư muội đi lấy người khác Huynh đệ buồn bực treo cổ tự tử sư muội của huỳnh đệ vô tình vô nghĩa như vậy không đáng để cho huynh đệ chết vì cô ta địch vân gật đầu đáp ừ, đúng thế mấy năm nay tiểu đệ cũng đã nghĩ ra rồi đinh điển nói Dạ tỉ lệnh sờ mũi đối với huỳnh đệ bằng mối tình tha thiết Thì cô đã gì huỳnh đệ mà chết rồi Có thể huỳnh đệ mới đang chết theo cô Địch viên, địch vân đột nhiên tỉnh ngộ hỏi Lăng, lăng tiểu thư đã chết gì đại ca ư Đinh điển đáp Đúng thế, nàng chết gì ta Thì bây giờ, ta lại muốn chết vì nạn. Có thế, lòng ta mới khoan khoái. Nạn đối với ta, tình nghĩa thâm trọng. Thì ta... Ta đối với nạn, cũng phải tương xứng. Địch Quỳnh Đệ, đừng nói ta trúng phải chất độc, không thuốc nào chữa được. Dù có thuốc, ta... Ta cũng không chữa nữa. Đột nhiên, địch vân cảm thấy mối thương tâm khôn tả. Dĩ nhiên chàng đau xót người bạn tốt sắp xa dời. Nhưng trong thâm tâm chàng lại khen thầm hạnh phúc của y. Vì trên cõi đời này, y được một thiếu nữ thương yêu một cách chân thật. Cam nguyện vì y mà chết. Đồng thời, y cũng đáp lại bằng mối ân tình rất sâu xa. Còn chính chàng thì sao, chàng không muốn nghĩ thêm nữa. Đến điện trầm ngâm tựa hồ để nhớ lại những chuyện ngày trước. Rồi hồi lâu, y kể tiếp. Ta đinh võ sườn, thơ thẫn ở ngoài cổng phủ lăng hàng lâm. Tòa cổng lớn này sơn đỏ, trên cổng đóng đinh đồng sáng loăn. Ta là một giỏ nhân trên chốn giang hồ, Thì mạo muội sân dạo thế nào được? Ta bước lui, Rồi lại bước tới đến ba bốn giờ. Trời đã quỳnh hồn, trong bụng vẫn không biết đói. Ta cũng không biết đến mình ta nữa. Ta đến đây để trông chờ cái gì? Trời sắp tối, Ta vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ đi Đột nhiên một thiếu nữ Từ phía trong khuôn cửa nhỏ Ở mé bên đi ra Lại tới đến bên ta khẽ nói Cha ngốc kia Đến bây giờ mà còn chưa đi ư Tiểu thư bảo tướng công về thôi Ta nhìn lại Thì chính là tên nhà đầu cận kệ lằng tiểu thư trong ngực đánh thình thình, ta ấp úng hỏi: "Ở cuộc, cô, cô cô bảo sao?" Thị cười hì hì đáp: hí hí, "Tiểu thư cùng tiểu ty đánh cuộc đến bao giờ tướng công mới ra đi? Ừ, tiểu ty thắng cuộc được hai cái nhẫn bạc, Hứ, mà tướng công vẫn chưa đi." Ta vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi: "Tại hạ tại hạ ở đây tiểu thư cũng biết hay sao tên nhà đầu cười đáp <cười> <cười> tiểu ti mấy lần ra coi mà tướng công không hay tâm hồn còn để ở đâu ừ, có đúng thế không thệ vừa nói vừa cười rồi trở gót toàn đi vào ta vội gọi giật lại tỷ tỷ thì hỏi <cười> ừ, sao tướng công còn muốn gì nữa ta đáp nghe nói trong quý phủ có mấy loại lục cúc hoa nổi danh ở tài hạ tại hạ ao ước được coi một chút thì gật đầu giờ tài ra trở về phía hồng lâu ở giường sau nói tiểu tỳ về yêu cầu tiểu thư nếu tiểu thư ưng thuận tiểu tỳ sẽ đặt chậu hoa lên thành cửa sổ hồng lâu. Đêm hôm ấy, ta ngồi trên tảng đá ở ngoài lăng phủ suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, phước cho ta được ngó thấy hai chậu hoa cúc màu xanh lợt xuất hiện trên thành cửa sổ. Ta biết một chậu là xuân thủy bích bà và một chậu là bích ngọc như ý. Nhưng trong lòng ta Vẫn mơ tưởng người đặt hai chậu qua đó Dẻ mặt hấn hở y kể tiếp Giữa lúc ấy Phía sau rèm Nửa khuôn mặt đẹp nhất thiên hạ lộ ra Chú ý nhìn ta một hộ một lần Bỗng mặt nàng đỏ lên Lại ấn vào phía sau rèm Rồi không xuất hiện nữa Y nhìn Địch Vân hỏi Địch Quỳnh Đệ ơi Đại ca tướng mạo xấu xa Không giàu mà cũng chẳng sang Chỉ là con người thảo mãn Lưu lạc giang hồ Thì khi nào dám hy vọng Lọt vào mắt xanh của dài nhân Nhưng từ đó trở đi Mỗi sáng sớm Ta lại đến ngoài hậu viên ở làng phủ, nhìn lên bậc cửa sổ cả nửa ngày. lăng tiểu thư cũng nhớ đến ta. Mỗi ngày đều đổi một chậu hoa tươi đặt lên bậc cửa sổ. y dừng lại một chút rồi kể tiếp. Tình trạng này kéo dài 9 tháng, bất chấp mưa to, gió cả, sương băng, Tuyết rửa, sáng sớm ngày nào, ta cũng đến thưởng hoa, lần tiểu thư cũng chẳng nề mưa gió, hàng ngày đổi một chậu hoa tươi. Mỗi sáng, nàng chỉ ngó ta một lần, chứ không đến lần thứ hai, mỗi lần nàng ngó ta. Mặt lại đỏ bừng, rồi ẩn vào sau rèm Ta chỉ cầu hàng ngày được nhìn làng sóng thu một lần với nét mặt đó bừng, là lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Nàng không nói với ta một câu, ta cũng chẳng bao giờ dám mở miệng. Kể về bản lãnh, ta chỉ nhảy khẽ một cái là lên lầu được để đến trước mặt nàng, nhưng ta không dám khinh mãn. Cả đến việc gửi một phong thư tỏ lòng kính mộ, Cũng không dám viết. Đêm mồng năm tháng hai năm ấy, Có hai nhà sư đến ngụ sở của ta tập kích đột ngột. Chúng phòng thành tình tức, Muốn đoạt kiếm quyết và thần chiếu kinh của ta. Hai nhà sư này, Tức là hai hòa thượng trong ngũ tầng ở quyết đạo môn, đã đến nhà ngục bữa trước, một trong hai người đó mới bị tà thu thập mà huynh đệ cũng ngó thấy đó. hồi ấy ta chưa luyện được thần chiếu công, bản lãnh kém bọn họ xa, nên bị họ đánh trọng thương, cơ hồ uống mạng. Ta phải ẩn vào trong đống cỏ ở chuồng ngựa mới thoát nạn. lần ấy ta bị thương rất nặng phải nằm liệt giường bà tháng mới gắn gượng bò dậy được. ta vừa dậy được liền chống gậy đến cổng giường sau ở lăng phủ, thì cảnh vật nơi đây đã hoàn toàn biến đổi. ta hỏi dò mới biết bà tháng trước lăng hàng lâm đã dọn nhà đi, nhưng dọn tới đâu thì chẳng ai hay. Đinh điện kể tới đây nhìn địch vân nói Địch huynh đệ Huynh đệ thử nghĩ coi Lần ấy ta thất vọng Còn khổ sở hơn bi thương lúc này nhiều Trong lòng ta rất lấy làm kỳ ở chỗ Lăng Hàng Lâm là một nhân vật lừng danh đất võ xương Mà dọn nhà đến đầu Sao lại chẳng ai hay Ta chạy khắp nơi dọ la, hao tốn rất nhiều hơi sức và tài vật, vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Ta chỉ đoán mò, trong vụ này, có điều ngoặt ngoéo, hoặc lăng hàng lâm muốn lánh cừu già, hoặc vì nguyên nhân nào khác, mà phải rời chỗ ở một cách đột ngột, lại trúng thời kỳ ta đang bị thương. Từ đó, Bất luận ta làm việc gì cũng chẳng để tâm Chạy làng bàn trên chốn dàn hồ Không chăm lo chính nghiệp mày mà đinh điến này Hồng phúc tay trời Số là hôm ấy Ta vào một trà quán ở trường xa Ngẫu nhiên được nghe hai nhân vật Trong hai bàn hội thường lượng với nhau Đến nhà dạng chấn sơn Ở Kinh Châu Yêu cầu lão giao bộ liền thành quyết kiếm phổ Đó ra Ta nghĩ tới bữa trước Bọn dạng chấn sơn Ba người Làm điều đại nghịch Định giết thầy Cũng chỉ vì muốn kiếm phổ này Mà mình chưa hiểu Bên trong nó ra làm sao Muốn coi xem Cũng chẳng hề gì ta liền ngấm ngầm theo dõi hai người đến giàn lặng Người hai ban hội này chỉ lớn mà tài nhỏ, không biết tự lượng. Chúng đến dạng gia sinh sự, liền bị giàn chấn sơn bắt giữ đưa tới nhà môn phủ giàn lặng Ta theo đi để coi nhiệt náo, thì thấy trước phủ gián tờ cáo thị, khiến ta Mừng rỡ vô cùng, nguyên hoàng tri phủ vàng lằn, chẳng ai xa lạ, Mà chính là lằn thoái từ phụ thân của lằn tiểu thư. Đêm hôm ấy, ta bưng một chậu tường gì, Lẽn lúc đưa tới đặt lên thành cửa sổ, Phía sau tòa lầu của lằn tiểu thư, Rồi xuống chờ ở dưới lầu, Sáng sớm hôm sau Tiểu thư mở cửa sổ Thấy có chậu hoa Bật tiếng la hoảng Rồi nàng ngó thấy ta Hơn một năm Chúng ta không gặp nhau Đã tưởng kiếp này Không còn ngày tái hội Văn mặt lâu ngày Nay lại trùng phùng Nỗi vui mừng kể sao cho xiết Nàng nhìn ta hồi lâu Mới đỏ mặt lên Từ từ khép cửa lại Ngày thứ hai Nàng không nhìn được Cất tiếng hỏi Tướng công mắc bệnh ư Sao gầy đi nhiều thế? Những ngày sau đó Ta không phải là người Mà là thần tiên ở trên trời Thật ra làm thần tiên Nhất định không sung sướng đến thế Mỗi ngày vào lúc nửa đêm Ta lên lầu đón làng tiểu thư ra Đưa nạn đi chơi dùng quan Và sơn giả lĩnh đất vàng lăng Thủy chung chúng ta giữ điều lễ nghĩa Tuyệt không có một chút hành gì ra ngoài khuôn phép Nhưng chẳng điều gì không nói với nhau Từ hồ đôi bạn tri kỷ thân thiết nhất thiên hạ. Một hôm, lần tiểu thư thổ lộ cho ta hay một điều đại bí mật. Phụ thân nạn tuy thì độ tiến sĩ làm đến hạng lâm mà thực ra là đại long đầu ở long sa bàn tại dùng lưỡng hồ. Chẳng những lão dân tài xuất chúng Mà gió công cũng rất cao cường Ta đã kính trọng Lăng Tiểu Thư Như một bậc thiên thần Dĩ nhiên càng tôn kính phụ thân nàng hơn Nên nghe nàng nói vậy Cũng chẳng bận tâm Sau đó ít lâu Lăng Tiểu Thư lại cho ta biết Sở dĩ phụ thân nàng Không làm chức hàng lâm thanh quý Lại bỏ ra mấy dạng lạng bạc Xoay sở trong phương ngàn kế Làm chức trì phủ ở Kinh Châu Là gì có mưu đồ trọng đại Nguyên lão nhân già Đọc trong sử sách Thấy nói một nơi Ở trong thành Kinh Châu Có kho tàng cất giấu Trần bão cực lớn Thời lục triều Lương vũ đế gặp loạn Hồng cảnh chết đi dặn dằn đế lên nối ngồi Lại bị hồng cảnh già hại Sau tương đồng dương tiêu dịch kế Dị ở Giang Lăng Tức là lường nguyên đế Lường nguyên đế nhu nhược bất tài Mà tính thích gom góp tài bảo Nhà vua này làm hoàng đế bà nằm ở Giang Lăng Thầu tóm kiềm châu trần bảo Không biết bao nhiêu mà kể Đến nằm thừa thánh thứ ba Quần ngụy kéo đến đánh phá vàng lăng Giết vua nguyền đế. Đến đây đã hết chương hồi 12. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 13 ở phần sau các bạn nhé. C Mến chào các bạn.